các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tối hơn, rẽ sang hướng bên cạnh. Trời rất tối, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, nhưng tôi không thể nhìn thấy rõ những người đó là ai. Tôi chỉ mơ hồ thấy đó là ba người và tôi đang chờ những người đó chạy lại chỗ mình để xem họ là ai. Lớn mấy thằng Út Trích thì cũng không sợ bằng những cái đó. Nhưng tôi thấy loáng thoáng có vẻ họ mặc đồ rất kỳ lạ chồng không giống như người thường. Họ ló lên trước mặt tôi một cách nhanh chóng, với những con hẻm tối và không có đèn, và tôi đã không nhìn thấy họ đầy đủ, nhưng tôi cảm thấy họ bí mật, vì ba người họ là ba bộ mặt y chang nhau, hình như họ đeo mặt nạ. Trời rất muộn, một vài người đeo mặt nạ chạy trong các con hẻm, gợi lên sự tò mò của tôi, vì hôm nay đâu phải là lễ hội hóa trang, có thể là những diễn viên trong đoạn phim nào đấy. Họ đeo mặt nạ để quay phim mặt nạ máu, hay đại loại loại là các bộ phim kinh dị, hoặc họ là những người làm trong đoàn shit. Ngay lúc này, tôi không biết sự căng thẳng lớn của mình đến từ đâu, nhưng tôi đang cật bước gióng dáng nhẹ nhẹ đuổi theo đám người kỳ lạ ấy ở phía sau. Trong tôi lúc này như thằng ăn trộm hay nói một cách sang chảnh hơn, như là một thám tử chuyên nghiệp đang theo dõi đối tượng khả nghi. Họ đi nhanh hơn. Tôi chạy sang khỏi ngõ đuổi theo họ, thì tôi dừng bước trước một con hẻm khác. Tôi trốn trong góc và nhìn theo hướng họ dừng lại. Tôi thấy quá ánh trăng, rằng họ lắm ba người và họ đang đứng trước một ngôi nhà. Ôi cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, họ mặc quần áo kỳ lạ và mặt họ được che bằng mặt nạ màu xanh lá cây và đầy răng nanh. Họ trông rất đáng sợ. Họ đứng vây quanh và nói điều gì đó tôi không thể hiểu. Dưới thẻ đắc thảo luận về một cái sỉ đỏ. Một trong số họ, dường như là thủ lĩnh, vì người đó tỏ ra rất uy quyền và đang ra lệnh cho hai người còn lại. Khi họ kết thúc cuộc thảo luận, họ đi đến cửa nhà của gia đình kia, nhưng cánh cửa nhà thì đã đóng lại, nòng chồng rất chắc chắn. Tôi chợt nghĩ, không lẽ họ là ăn trộm? Họ đeo mặt nạ để không ai nhìn ra khuôn mặt thật sự của họ để họ dễ bề hành động. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn bị dập tắt khi tôi nghĩ rằng họ sẽ gõ cửa hoặc phá quỹ cửa. Nhưng tôi không ngờ, họ biến mất trước cửa như một làn khói. Họ đi đâu mà nhanh vậy nhỉ? Không lẽ họ là ma? Tôi gần như đã khóc, và một vài người biến mất trong không khí mỏng manh. Tôi nghĩ rằng tôi đã sai. Đúng rằng họ đã biến mất hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại. Họ nhanh và trông đáng sợ như loài quỷ và tôi đã thấy trong những bộ phim kinh dị, và những người đó thực sự biến mất trước cổng trong nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi đang suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu và vài người đột nhiên xuất hiện lại ở cổng. Nhưng lần này trông họ rất kinh khủng, làm tôi sợ. Tôi há hốc mồm vì quá kinh ngạc, không cho phép mình phát ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất, kể cả việc thở mạnh. Vì sợ ngay lúc này cũng có thể làm họ nghe thấy và tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa. Những người đeo mặt nạ ai cứ cầm trên tay một cái đầu người đầy máu me. Cảnh tượng thật sự quá thảm khốc. Tôi đã nhìn thấy một cảnh như vậy. Tôi giữ chặt miệng, kìm nén bản thân và cố gắng không tạo ra âm thanh. Nước mắt chợt chảy ra trong mắt tôi. Ba người đàn ông đi ra cửa và chạy thẳng vào trong con hẻm khi họ bỏ chạy Tôi run rẩy từ góc khẹp ngật đính. Nếu họ phát hiện ra tôi thì chắc cái đầu của tôi cũng đã nằm trong tay những người đeo mặt nạ kia. Không, họ không phải là người, họ là quỷ, là quỷ dữ. Tôi thật sự không thể tin vào những gì tôi vừa thấy. Đúng đó, tôi không biết làm thế nào cả. Tôi trông chân ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn ra như sắp khuỵu xuống. Tôi không thể nhấc chân lên được nữa, tôi muốn bước đi. Nhưng tôi cảm thấy chân mình bất lực. Sau đó, một giọng nói từ phía sau làm tôi giật mình, tôi hoàn hồn trở lại. Lúc này, thì ra đó là ba mẹ tôi. Họ nói rằng khi đứng đợi tôi một lúc, họ không thấy tôi quay lại. Vì quá lo lắng nên cả hai đi xuống ngõ để tìm tôi. Tôi nói lắp bắp và nói rằng có một bạn người lạ đã đến nhà để xít nhóm người bên trong. Ba mẹ đỡ không tin những gì tôi nói và họ trách tôi trông gà hóa cuốc. Tôi đã không nói dối, tôi thật sự thấy rằng cây tược khủng khiếp đó, nhưng ba mẹ nó không tin tôi. Tôi đã rất sợ và thất vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net